Lần nữa làm người Chương 25 và 26 Vệ tiếu nhớ lại Ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời mình Cậu nhớ lại cái lúc cậu mở cánh cửa Bắt gặp cặp mắt dường như Có thể chảy máu bất cứ lúc nào Trên khuôn mặt tối sầm của anh Nhưng lúc đó vệ tiếu còn chưa rõ chuyện gì Vì vậy cậu vừa cười Vừa kéo tay lưu kình nói giỡn Nơi này có khi quay phim ma được đấy Thật ra căn nhà này Cũng không cũ lắm Chẳng qua chi chích bụi bẩn Nhìn kỹ thì đây đúng là kiến trúc hiện đại. Lưu Kình chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi vào như đang mộng du. Tình cảnh đó khiến vệ tiếu kinh ngạc. Anh đi dọc hành lang, móc chìa khóa trong bọc áo ra mở cửa phòng rồi đi vào, vệ tiếu đi theo sau. Lưu Kình có vẻ rất quen thuộc với nơi này, rẽ trái đi vào trong không chút lạ lẫm. Quả nhiên thấy một cầu thang gỗ, chỉ là một cái cầu thang lâu đời không ai quét dọn, trong cũ kỹ mục nát. Vệ tiếu lo rằng khi họ bước lên, nó sẽ gãy ngay. Quả nhiên khi bước trên cầu thang, dưới chân vang lên tiếng kêu cọ kẹt, bất cứ lúc nào cũng cảm tưởng sắp bước hụt chân vào khoảng không. Một số phòng trên tầng 2 đóng kính cửa, một số thì mở. Lưu Kình đẩy nhẹ cửa một phòng, là phòng đọc sách. Phong cách khá cầu kỳ, hoặc nhìn có vẻ là mốt của trước đây, bàn ghế đều rất dày, thô kệt. Còn có một vài món đồ trang trí, nếu dùng mắt thẩm mỹ của đời nay thì xem ra khá quê mùa. Bên trong không có gì cả, trên bàn cũng không. Vệ tiếu không hề biết Lưu Kỳnh đi vào đó để làm gì, tò mò bước vào theo. Bên trong ngăn kéo cũng không có gì, Lưu Kỳnh tỏ ra thất vọng. Vệ tiếu bước lại gần, hỏi nhỏ, cậu muốn tìm gì vậy phụ một tay cho. Lưu Kỳnh lắc đầu, thật ra chính anh cũng không biết mình muốn tìm gì nữa. Chỉ có cảm giác là nơi đây có một thứ rất quan trọng đối với mình. Vệ tiếu biết rằng cậu không giúp được gì, đành lui về một góc. Trong lúc lui ra sau, chân cậu có dẫm lên một thứ gì đó tựa tựa một mảnh thủy tinh. cúi đầu nhìn xuống, phát hiện sau lớp bụi dày láp ló một khung ảnh màu nâu sẫm. Vệ tiếu vội nhặt nó lên, dùng tay phủi lớp bụi trên bề mặt, bên dưới dần dần lộ ra tấm ảnh ố vàng. Một số nơi bị nhòe nước không nhìn thấy rõ nữa, nhưng mơ hồ có thể nhận ra đây là tấm chụp một cặp vợ chồng và một đứa con. Vệ Tiếu đang xem nó thì Lưu Kình chạy đến, anh không lấy khung ảnh đi mà lặng lẽ tựa đầu trên vai cậu, cùng ngắm bức ảnh mà cậu cầm. Cậu nghiêng mặt qua, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Lưu Kình cũng không nói gì, nghĩ thầm trong lòng đây chắc là nơi ở của ông ngoại Lưu Kình mà ông ấy đã qua đời từ lâu rồi. Vệ tiếu đang nghĩ thì Lưu Kình dằn lấy tấm ảnh, cậu bèn nói, đây là ông ngoại của cậu phải không? Rất nhiều thứ hộp trợt trỗi dậy khiến anh nhất thời không đứng vững nữa. Vệ tiếu không rõ Lưu Kình bị thế nào, nhưng thời gian gần đây Lưu Kình đã chiếm vị trí thứ nhất trong lòng cậu. Cậu nhanh chóng đoán ra tâm trạng của Lưu Kình đã thay đổi, liền vuốt nhẹ lưng an ủi. Lưu Kình sửng sờ một lúc lâu mới mở mắt ra được, chừng như muốn nói gì đó với cậu, nhưng không cách nào mở miệng cảm giác như bị kiến chích. Lưu Kình biết không ổn rồi, đúng lúc này toàn thân anh rung lên. Vệ Tiếu không ngờ Lưu Kình lại phát tác ở nơi này, kinh nghiệm dày dặn cho cậu biết không thể để Lưu Kình ở một nơi bụi bặm thế này được, vội vã tìm một nơi rộng rãi hơn và từ từ đặt Lưu Kình nằm xuống. Cậu sợ nền nhà thô cứng, liền cởi áo khoác lót xuống dưới cho Lưu Kình nằm. Lưu Kình thở hỗn hển, Biết rõ mình sắp bị làm sao, lập tức mở to mắt kéo tay áo mà vệ tiếu lót như thân mình lên bịch miệng lại. Vệ tiếu vừa nhẹ nhàng ôm lưu kình vừa không ngừng động viên vỗ về. Anh nhìn cậu với ánh mắt khác thường, giống như lần đầu tiên gặp, nhìn vô cùng chăm chú. Vệ tiếu lấy làm kỳ lạ, tay gắn ôm chặt lưu kình, hy vọng cái ôm đó có thể giúp anh phần nào. Từng phút từng giây trôi qua, thời gian như cố tình bị kéo dài đằng đẵng Gần đây tinh thần của vệ tiếu không tốt lắm, nhưng vì lưu kình, cậu vẫn cố kiên trì, cố cắn răng chịu đựng, cố tự động viên bản thân mình. Rồi tình hình anh dần dần ổn hơn, nhìn bên ngoài còn yếu, nhưng tay chân đã có thể cử động lại. Vệ tiếu mới nhẹ người được tí, bỗng nghe lưu kình lào thào. Anh, em biết cha không thích em, em biết vậy từ lâu rồi. Lông mi của lưu kình rất dày, mỗi khi ở gần. Vệ tiếu đều bị lông mi của anh quẹt vào mặt Vệ tiếu đưa đầu ra xa Không hiểu từ lúc nào mình lại áp sát gần như thế Mẹ em không phải đỡ đạn giúp cha Mà bị cha kéo ra hứng đạn nên chết Em nhìn thấy hết Cha cũng biết là em thấy Ông ngoại lờ mờ đoán ra Còn gọi em tới hỏi Em biết em mà nói với ông ngoại Cha em sẽ tiêu đời Giọng của Lưu Kình vẫn rất yếu Nhưng vệ tiếu không phải vì thế mà lo lắng Cậu lo lắng vì những điều mà anh vừa nói ra. Lưu kình vẫn còn nhớ như in chuyện của mấy ngày hôm ấy, kể cả những lời mà ông ngoại nói với anh trong phòng đọc sách. Ông ngoại anh già đi rất nhiều. Từ ngày mất đi cô cháu gái duy nhất, ông yếu đi trong thấy. Từ ngày mất đi đứa cô con gái duy nhất, ông yếu đi trong thấy. Ông trao trọn niềm tin cho anh, vì vậy mới hỏi anh một câu. Nhà họ tống này ông để lại cho cháu, có được không? Lưu Kỳnh nhớ rất rõ Lúc ấy mình im lặng Hoàn toàn im lặng Chương 26 Lưu Kỳnh không hiểu tại sao Ngay lúc này đây Những thứ mà từ lâu anh đã cố gắng quên Là hiện về rõ rệt như vừa mới xảy ra Thật sự như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy Cái người được gọi là cha ấy Trước giờ không có đầu óc kinh doanh Được cái vận may tốt mà thành Thở ở trong quân ngủ Một lần huấn luyện nọ Được làm chỉ huy Lão đã lấy được lòng mẹ anh và được bà giúp đỡ về mặt tài chính Buổi ấy mẹ Lưu Kình là một cô gái rụt rè hay đỏ mặt Khi ông ngoại phát hiện Thì mẹ anh đã yêu người đàn ông bất lương ấy rồi Trong ký ức của anh Từ nhỏ đến lớn Lưu Kình luôn nhớ cái dáng vẻ bất lực của ông ngoại khi nói về mẹ mình Ông nói rằng mẹ anh cái gì cũng tốt Chỉ có một nhược điểm của người nhà họ tống là một khi đã thích ai Sẽ thích đến cùng Cũng từ đó trở đi Ông ngoại thường dặn dò anh Không nên dễ dàng yêu thương tin tưởng bất cứ người nào. Khi đó anh còn ngây thơ không hiểu, sau này chứng kiến các hành vi của cha mình. Lưu Kình dần dần hiểu rõ dũng ý của ông ngoại, ông sợ anh dẫm lên vết xe đổ của người mẹ quá cố. Dòng suy nghĩ của Lưu Kình ngắt quãng. lúc này anh vẫn nằm trong lòng vệ tiếu. Do đầu anh hơi to nên tư thế của vệ tiếu xem ra hơi vất vả. Lưu Kình trở người sang một bên để vệ tiếu đỡ nặng. Có điều... Vệ tiếu lại tưởng anh khó chịu ở đâu đó liền hỏi Cậu vẫn ổn chứ? Lưu kình thở nhẹ, thật sự rất muốn chạm vào mặt cậu Nhưng cuối cùng vẫn không làm được, đành cười và nói nhỏ Em không sao, nhưng mà mệt lã Vệ tiếu gật đầu, lần nào lên cơn xong, anh cũng vậy Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại liền Ôm lưu kình một lúc lâu, vệ tiếu cũng mở theo Bàn dịch người ra sao, ôm lưu kình, giữa lưng vào tường Tường cũ kỹ lâu đời quá rồi nên có một số chỗ bị ẩm mốc, rót ra từng mảng, lưng cậu vừa dựa vào, những mảng tường vụn rơi lã tỏa như tuyết, một số còn dính lại trên lưng cậu. Cậu không buồn để ý, tâm sự với lưu kình. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, tường nhà cũng như vậy, tôi và em trai bóc cho nó bông ra, bóc được cả tảng, xong bị mẹ mắng. Có lần anh em tôi còn tìm được nắm ở dưới gầm giường nữa. Hãy nhớ tới đứa em tinh nghịch của mình, cậu không nhịn được cười. Người nhẹ nhõm hơn, tựa cả đầu tường vào giường Lưu Kình muốn tỉnh táo để nhìn cậu Cuối cùng lại mê mệt Toàn bộ sức nặng của anh đè lên người vệ tiếu Thân nhiệt của vệ tiếu cao hơn anh một chút Qua một lớp áo Lưu Kình cảm thấy rất dễ chịu Liền đưa tay ôm vệ tiếu thật chặt Lưu Kình giờ đây Dù đã nhớ lại những ký ức Mà giờ anh không muốn nhớ nhất Nhưng anh vẫn chịu đựng được Lắng nghe nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh Linh hồn lưu lạc lâu nay của anh đột nhiên có một nơi để nghỉ chân. Khóe mắt anh ướt lệ, có những điều chỉ cần nghĩ đến thôi đã thao thức cả đêm, có những nỗi đau cần dùng mọi cách mới có thể che đậy, giờ đã không còn đau nữa, thời gian đúng là liều thuốc âm thầm chữa lành mọi vết thương. Người cha ngày xưa mượn danh ông ngoại để làm ăn kinh doanh kết quả thất bại, những người đầu tư kéo đến nhà Trong đó có một người tổn thất lớn nhất thậm chí còn cầm theo súng Tụ tập trước cửa nhà anh, ép cha anh phải ra mặt Anh vô tư không hay biết gì, còn chạy chơi trong vườn nhà Bị cảnh kia dọa sợ, chưa kịp phản ứng Mẹ anh từ tầng 2 lao xuống, khoảng hốt nhìn anh Sợ anh không may bị làm sao nên chạy tới ôm chàng Chỉ tiếc rằng bà không thể chạy tới Vì khi lướt ngang qua đã bị cha anh giữ lại, che trước mặt Lưu Kình đến giờ vẫn nhớ sự hoảng hổng, hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên gương mặt mẹ, chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi, mẹ anh vẫn bằng lòng đứng trước mặt chồng mình, sẵn sàng hướng nhận phát súng đó. Khi Lưu Kình chạy đến, mẹ vẫn còn nói được một câu rất nhỏ, có lòng nghe ra, nhưng Lưu Kình biết câu nói đó đã rút cạn sinh lực cuối cùng của bà. Trước sự khẩn cầu của bà, Lưu Kình chỉ gật đầu, khóc lóc, khi đó anh không biết nên hận ai đây đừng hận cha con đây đúng là câu thần chú một câu thần chú Lưu Kình chưa nghe bao giờ nhưng nó lại là câu cuối cùng mẹ anh dặn phúc lâm chung vì vậy khi ông ngoại muốn sửa cha anh, anh quỳ xuống trước mặt ông mà nói rằng anh đã mất mẹ rồi không muốn mất thêm cha nữa chính anh đã ngăn cản được ông ngoại Lưu Kình nằm trong lòng vệ tiếu đầu óc trống rỗng từ đó trở đi anh bắt đầu nghi kỹ với cha thêm phần di chúc của ông ngoại lại càng giống như lưỡi gươm kề trên cổ cha anh vậy sau này khi cha anh quan hệ với người đàn bà khác lão cũng không dám công khai trắng trận, chỉ mượn cớ đáng lúc tiễn người đàn bà đó đi Lưu Kình biết hết sau khi ông ngoại qua đời những người thân cận của ông có tìm hỏi anh nhưng Lưu Kình không hiểu tại sao phải tranh giành làm gì anh không rõ những thứ đó đối với anh có ý nghĩa gì cuộc sống của anh ngày càng tồi tệ Chưa đủ tuổi đã học thói uống rượu hút thuốc, thậm chí còn biết qua lại với mấy cô nàng lẳng lơ, mỗi ngày qua đi vô cùng nhàm chán. Thỉnh thoảng, Lưu Kình muốn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn nữa để kết thúc thật nhanh cái cuộc sống tồi tệ của mình. Nhiều lúc anh lại nổi giận vô cớ, bắt bẻ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu. Cha anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nào cần tiền mới lại nhảy vài câu cho có. Thế là Lưu Kình ngày một trở nên hư đốn khó bảo, đến những người đã ở với anh một thời gian cũng lần lượt bỏ đi. Đến cuối cùng, Lưu Kình cũng không hiểu là do bản chất mình sinh ra đã tệ hại như vậy hay sao, chứ không làm sao lại hư hỏng hết thuốc chữa đến như thế chứ. Mãi đến khi anh gặp vệ tiếu, người luôn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Lưu Kình không thích ánh mắt đó, nhưng hết lần này qua lần khác bị ánh mắt đó thu hút, dần dần anh mới chú ý đến một vệ tiếu rất hay cười. Hết chương 26